các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương sáu mươi bảy cái chết của giang anh dệ chị nói vậy là có ý gì bác sĩ sao lại không phải là người của viện điều dưỡng phong vĩnh lạc nghe nguyễn nam trúc nói xong mà chẳng hiểu gì cậu ta ngơ ngác nói thêm chẳng lẽ viện t r ư ờ n g chính là quỷ à nguyễn nam trúc nói nhóc thấy trong phòng viện t r ư ờ n g trưng đày ảnh chân dung đúng không phòng vĩnh lạc gật gật đầu nguyễn nam trúc nói cô y tá kia rõ ràng có thể ra tay với npc trong viện một cách dễ dàng nếu như viện t r ư ờ n g ở trong viện điều dưỡng chắc chắn sẽ không thể thoát được nói đến đây hắn trầm ngâm d â y lát dĩ nhiên còn có một khả năng đó là tay bác sĩ có cách tránh được sự báo thù của y tá nhưng chúng ta chưa từng nhìn thấy gã cho nên chị thiên về giả thiết thứ nhất hơn lâm thu thạch chăm chú lắng nghe phân tích của nguyễn nam trúc giả thiết thứ nhất chính là nguyễn nam trúc giơ hai ngón tay lên khẽ nói bác sĩ vốn dĩ không có mặt trong viện điều dưỡng phong vĩnh lạc vẫn ngơ ngác không hiểu gì lâm thu thạch ngược lại đã hiểu được ý của nguyễn nam trúc viện trường trà trộn trong số những người tham gia giống như từ cần ở cửa a tỷ cổ thấy phong vĩnh lạc vẫn chưa hiểu nguyễn nam trúc khẽ thở dài bắt đầu giải thích cạn kẽ một lượt phong vĩnh lạc nghe mà cảm thấy khó có thể tin được nhưng sao có thể là người từ bên ngoài đi vào vậy không phạm quy à nguyễn đ ă m trúc nói phạm quy cái gì trò chơi này vốn dĩ không có nguyên tắc cố định phong vĩnh lạc g ã i g ã i đầu có chút x ắ n não dĩ nhiên hiện giờ chỉ là giả thiết mọi thứ vẫn cần phải chứng thực nguyễn đ ă m trúc nói nhưng có thể khẳng định chìa khóa có liên quan tới những bức ảnh ở trong phòng viện trường phong vĩnh lạc gật gật đầu đúng rồi chúng ta có cần tới kiểm tra phòng chứa xác không nguyễn Nam g trúc đáp a n h sáng đã rồi nói vậy là ba người khoan thai dùng bữa giải quyết xong bữa sáng họ đi tới phòng chứa xác theo kế hoạch vạch ra từ hôm trước tới nơi không ngoài dự liệu lâm thu thạch phát hiện một phần cái túi chứa xác đã biến mất nguyên một căn phòng đầy ắp các túi đen giờ chỉ còn lại hai phần ba xem ra phần còn lại đã được rời đi vào đêm qua nguyễn nam trúc nhìn căn phòng trầm ngâm một lát số thi thể biến mất chắc chắn đã được chuyển vào đường hầm phòng vĩnh lạc đứng cạnh k ẽ nói không lẽ chúng ta phải lén ra ngoài ban đêm sao nếu giữa đường gặp bà y tá kia thì nói tới đây dường như m ừ n g tượng ra cảnh chết thê thảm của tiết chi vân phòng vĩnh lạc dùng mình một cái nguyễn nam trúc nói ra ngoài bị y tá giết còn hơn ngồi chờ chết huống hồ có những quy định mình không tuân thủ cũng không sao đúng là như vậy l â m n g tư thạch còn nhớ ở cửa người đàn bà trong mưa nguyễn nam chức không tuân theo lời dặn của q u ả n gia và phòng vẽ phá hoại tranh của bà chủ nhờ vậy tìm được chìa khóa thoát khỏi thế giới đó nếu luôn ngoan ngoãn nghe theo lời npc không biết họ đã chết bao nhiêu lần có những quy định nhất thiết phải tuân theo còn một số khác thì vượt rào cũng được dĩ nhiên định vị danh giới mong manh giữa có thể và không thể là do phán đoán của mỗi người một lựa chọn sai lầm đồng nghĩa phải trả giá bằng tính mạng nhìn chung càng chơi lâu người ta sẽ càng tổng kết ra nhiều kinh nghiệm đáng tin cậy nguyễn nam trúc từng sống sót qua vô số cửa là có lý do của nó lông thu thạch nghĩ thầm như vậy vậy chúng ta cứ lén ra ngoài thử xem sao ư phong vĩnh lạc nói thầm nguyễn nam trúc nói đến lúc đó rồi tính ánh mắt hắn nhìn đi chỗ khác chị muốn tới phòng viện trưởng lần nữa được ạ mình cùng đi luôn phòng vĩnh lạc cảm thấy bản thân sao cũng được thế là cả ba đến phòng viện trưởng hôm trước khi tới đây cửa phòng bị khóa trái bởi một ổ khóa rất lớn nhưng lần này quay lại họ thấy khóa đã bị ai đó phá hỏng có lẽ là người khác trong nhóm muốn vào xem nhưng không có kỹ năng mở khóa nên đập luôn nhưng thế này cũng tiện nguyễn nam chúc giơ tay đ ẩ y cửa để lộ quang cảnh bên trong phòng so với lần trước bài trí trong phòng không thay đổi gì nhiều chỉ là g i a m ba cuốn sách trên bàn làm việc bị lật ra chưa đặt về chỗ cũ loạt ảnh tre tường hình như cũng bị d i ệ t chuyển đôi chút lông tu h thải thương ánh mắt về phía chiếc khung ảnh trống chiếc khung trống thực sự đặc biệt nổi bật ở vị trí chính giữa bức tường t r o n g nó thật lạc lõng so với xung quanh như một bức tranh chưa hoàn thành tha thiết muốn trở nên trọn vẹn nguyễn nam c h ú c cúi đầu nhìn s á c đứa trẻ sơ sinh trong ngăn kéo tủ vẫn luôn suy nghĩ một việc gì đó về mặt căng thẳng khác thường cưng nghĩ xem nguyễn nam trúc đột nhiên lên tiếng có bao nhiêu người từng vào căn phòng này l ư n g thu thạch lắc đầu tỏ ý bản thân không rõ phong v ĩ n h lạc nói chắc chắn là không ít cậu tiếp tục sàn nhà có nhiều dấu giày lộn xộn em nghĩ đa số những người khác đều vào đây rồi phòng viện trường không phải địa điểm bí mật gì tìm ra và vào trong quan sát là chuyện rất dễ dàng khi nhóm lâm thu thạch định tiếp tục lục soát thật kỹ từng ngóc ngách tầng dưới đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết âm giọng này đến từ một cô gái trong nhóm phong vĩnh lạc biến sắc xảy ra chuyện rồi nguyễn nam chúc nói xuống dưới đi cả ba vội chạy đến vị trí phát ra tiếng hét rất nhanh họ nhìn thấy những gì đã xảy ra máu nhuộm đỏ một góc hành lang tầng một trên ấy là một người đang nằm không cái thứ đó đã không còn là người nữa xương cốt của thi thể gãy nát toàn bộ máu và thịt bị r ú t sạch bằng cách nào đó chỉ trơ lại một bộ da im lặng nằm sấp trên mặt đất lâm thu thạch không khỏi kinh ngạc khi thấy cảnh tượng này tuy rằng cậu không nhìn được khuôn mặt nạn nhân nhưng từ bộ quần áo có thể nhận ra kẻ đó chính là giang anh d ệ lâm thu thạch tê phản xạ liếc nhìn nguyễn nam t r ú c thấy hắn khoác tay tỏ ý sự việc không liên quan tới mình sao y lại chết vậy phong vĩnh lạc rất đỗi kinh ngạc hồi sáng còn khỏe re mà không biết nữa cô gái phát hiện thi thể lên tiếng tôi đang đi quanh thu thập manh mối kết quả lại nhìn thấy cảnh này không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra sao vì sao anh ta chết ai đó nói câu hỏi vang lên nhưng không ai trả lời xem ra tất cả mọi người đều mù tiết về lý do dẫn tới cái chết của giang anh duệ lúc ấy tất cả mọi người đều đã tề tựu đông đủ trừ hai người chết đêm qua cùng giang anh duệ tổng cộng còn mười một người tất cả đều nhìn thi thể của giang anh duệ với vẻ căng thẳng họ d ì d ầ m bàn luận về nguyên do cái chết nguyễn đăng trúc lại gần bắt đầu kiểm tra sơ bộ thi thể sau khi xong việc hắn đứng dậy mọi người hỏi hắn có phát hiện được gì không nguyễn đăng trúc nói không sao anh d u chết một cách kỳ lạ và quá đường đột lâm thu thạch còn đang lo y g i ờ i trò chơi xấu với nhóm mình thật không ngờ người này đã chết nguyễn đăng trúc kiểm tra thi thể xong đứng lên lia mắt nhìn khắp lượt những kẻ có mặt lâm thu thạch biết hắn đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng có lẽ nguyễn đăng trúc không tìm được điều mình cần bởi vì một giây sau hắn kéo lâm thu thạch và phan b í n h lạc bỏ đi rời khỏi đó họ đến một địa điểm vắng vẻ sau khi chắc chắn xung quanh không có ai n g u y ễ n nam chúc nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một vật nói đây là cái chị lấy từ túi quần của giang anh duệ sao cơ lâm thu thạch ngần người thứ trong tay nguyễn nam chúc là một con búp bê gỗ nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cái trông giống như đồ chơi trẻ con đây là cái gì đồ chơi ư phong v ĩ n h lạc hỏi n g u y ễ n nam chúc v â n vê con búp bê ngón tay tốt nhiên bấm một cái cạch một tiếng con búp bê tách thành hai mảnh để lộ bên trong một con búp bê nhỏ hơn nữa lâm thu thạch chợt hiểu đó là một bộ búp bê m a r i o s k a của nga búp bê m a r i o s k a gồm nhiều con lồng vào nhau từ kích thước nhỏ nhất tới kích thước lớn nhất bộ búp bê trước mắt chỉ còn sót lại hai con trong cùng đây chắc hẳn là một vật phẩm quan trọng nguyễn nam t r ú c nói nó cũng là lý do khiến sang anh rệ thắt chết đêm qua y đã lấy được hai con búp bê này từ một nơi đặc biệt nào đó và chúng đã cứu mạng y chị không biết tại sao thoát được họa sát thân khi quỷ giữ lộng hành mà rồi lại chết giữa trời quang mây tạnh phong vĩnh lạc nói tóm lại tại sao y chết nguyễn nam trúc thở dài hai chị cũng muốn biết lắm nhóc đừng gì cũng hỏi đưa ra vài hướng giải quyết thì hơn đấy đứng trước sự bất mãn của nguyễn nam trúc phong vĩnh lạc cảm thấy hơi thẹn cậu ta cười gượng hai tiếng em xin lỗi ai bảo chị giỏi quá em sợ nói ra ý của mình sẽ làm gián đoạn luồn tư duy của chị nguyễn nam trúc như cười như không thu thu em thấy thế nào lâm thu thạch gõ chữ người đã giết y liệu có phải gá bác sĩ đó nguyễn nam trúc nói nói rõ ra đi lâm thu thạch đáp em chưa gặp con ma y tá kia vào ban ngày sao anh dệ đã làm gì để kích hoạt điều kiện tử vong em nghĩ điều kiện này chắc chắn rất đặc biệt dựa trên suy luận của chị trước đây nếu như bác sĩ trà trộn trong số người tham gia hay là giang anh duệ đã phát hiện manh mối quan trọng gì ở hành lang tầng một nguyễn ông trúc nói có lý chúng ta đến đó xem thử bây giờ hành lang tầng một đã yên tĩnh trở lại đám đông ồn ào đã giải tán chỉ còn thi thể của giang anh duệ lặng im nằm trên vũng máu lần này lâm thu thạch quỳ xuống kiểm tra phong vĩnh lạc đứng bên lầu bầu hai chị là con gái mà gan thế chẳng biết sợ là gì lâm thu thạch liếc cậu ta một cái không nói gì nguyễn đam chúc thì t ù n g t ì m cười nói hừ m chẳng việc gì phải sợ c ó gì xảy ra đã có thu thu bảo vệ chị rồi phong vĩnh lạc ồ lên một tiếng cái chết của giang anh d u ệ rất kỳ lạ phần bụng thủng một lỗ lớn miệng vết thương có dấu vết như bị cào x é giống như ai đó dùng sức mạnh cơ bắp làm rách nói thật lòng lâm thu thạch luôn cảm thấy cái chết đột ngột của giang anh duệ là một việc hết sức kỳ quái cậu chậm rãi cởi quần áo của thi thể chở thêm một vật mắt cậu trợn lên sao rồi nguyễn nam trúc bắt được ngay sự thay đổi trên gương mặt lâm thu thạch lâm thu thạch vẫy nguyễn nam trúc lại gần đến nơi nguyễn nam trúc cúi đầu xuống thấy phần lưng của giang anh duệ có vô số vết đâm lớn nhỏ đều rất sâu do thi thể của giang anh duệ đã bị phá nát vết đâm bị máu nhuộm ướt nên không dễ phát hiện nguyễn nam trúc không quan tâm giang anh duệ bị giết như thế nào nên đã bỏ sót manh mối này hắn nhíu mày vẻ mặt trông cực kỳ căng thẳng lâm thu thạch gõ chữ như máy chân của nạn nhân dường như bị gãy sau lưng thì có vết đâm nguyễn nam trúc chìm vào suy nghĩ lâm thu thạch nói Tôi có một có suy đ o á nguyễn n nam trúc ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen láy của lâm thu thạch hắn biết rằng giây phút này suy nghĩ của cả hai là giống nhau thực ra giang anh duệ đã chết từ đêm qua lâm thu thạch gật đầu cái r ụ c nguyễn nam trúc nói rất có khả năng là vậy nghĩ kỹ lại sự xuất hiện của giang anh duệ vào sáng nay đầy dãy nghi vấn nếu y đã nghi ngờ nguyễn nam trúc ra tay vậy thì khi thoát được cái chết chắc chắn việc đầu tiên y làm là lấy tấm biển số phòng làm chứng cớ nhưng y không làm vậy y mất tích một thời gian dài sau khi tất cả mọi người tập trung khá lâu mới xuất hiện khi ấy sắc mặt y rất tệ lâm thu thạch không để ý lắm dù sao trải có một đêm hãi hùng mà sắc mặt hồng hào được mới lạ nhưng nghĩ sâu thêm thực sự có những chi tiết nhỏ rất đáng nghi ví dụ việc sang anh dệ thay quần áo mới một giả thuyết khác sang anh d u xuất hiện chỉ để vạch trần nguyễn nam trúc nhưng sau khi nhận thấy không có cách nào buộc tội y không chần chừ bỏ đi ngay chẳng bao lâu sau y bị phát hiện đã chết ở tầng một lâm thu thạch nhớ đến hai con búp bê masti oscar nguyễn nam trúc lấy từ túi áo của y nguyễn nam trúc nói em nói xem rốt cuộc y đã chết hay chưa y mân mê con búp bê gỗ trông rất đ ổ i bình dị trong lòng bàn tay lâm thu thạch lắc đầu tỏ ý bản thân không rõ nguyễn đăng trúc nói chị nghĩ là chưa rồi hắn bật cười giọng nói bỗng trở nên trầm đục em nhìn vết sách lớn ở bụng có giống như một thứ gì từ bên trong chui ra không lâm thu thạch ba chấm nguyễn đăng trúc không nói thì thôi vừa nói là lâm thu thạch liền cảm thấy lồng tóc trên người dựng hết lên hình như đúng là có thứ gì đó từ bên trong cơ thể g i a n g anh duệ đã xé rách phần bụng của y thoát ra ngoài lâm thu thạch nói người đầu tiên nhìn thấy thi thể tên là gì hồ điệp nguyễn nam chúc nói không có ấn tượng gì về cô gái đó lâm thu thạch đáp ừ biết rồi hai người cứ như thể dùng ngôn ngữ ký hiệu đối đáp phong vấn lạc nghe mà chẳng hiểu gì cuối cùng cậu ta chịu không nổi nữa nói hai chị đang nói cái gì thế x á g anh dệ đã chết từ đêm qua là sao chết rồi sao sáng nay còn xuất hiện được nguyễn nam chúc liếc thằng danh một cái nhóc làm cách nào tới được cấp sáu vậy phong vĩnh lạc nói vì em may mắn đó chị nghe cậu ta nói lâm thư thạch chẳng hiểu sao nhớ đến trình thiên lý hai thằng nhóc này từ một khía cạnh nào đó tuy khác xa mà giống nhau một cách khó tả nguyễn nam chúc bực nhất là những thể loại mười vạn câu hỏi vì sao nếu ở bên ngoài e rằng đã lạnh lùng bỏ đi rồi cũng may trong cửa tên của hắn là nguyễn bạch khiết cho nên thái độ cũng mềm mỏng hơn rất là nhiều hắn vỗ vai phong vĩnh lạc mấy cái người chỉ sống nhờ v à v ẫ n may như nhóc biết nhiều quá có ích gì phong vĩnh lạc ba chấm chị nói cũng đúng nhưng em vẫn muốn phản bác lâm thu t h ạ c nhìn hai người tung hứng lẫn nhau mà cảm thấy buồn cười nói thật lòng cậu ngờ rằng ban đầu nguyễn nam chúc để mắt tới cậu lý do quan trọng nhất chính là cậu không quá tò mò không thích hỏi tại sao vì cái chết của giang anh duệ ba người bắt đầu để ý đến cô gái tên hồ điệp hồ điệp tuy tên là hồ điệp nhưng diện mạo không xinh xắn tính cách cũng chẳng hòa đồng cô ta đi chung với một người đàn ông nhưng cặp đôi này thường xuyên mỗi người một nẻo thực ra kiểu làm việc nhóm này không quá hiếm gặp ở một thế giới đầy dễ hiểm nguy và dối trá khi chưa chắc chắn đồng đội mình có thể tin cậy hay không thì đi một mình vẫn an toàn hơn hồ điệp chính là người như vậy ngay cả khi ăn cơm trong căng tin cô ta cũng chỉ có một mình ăn xong thì đi ngay không chậm trễ một giây phút bề ngoài cô ta chẳng có gì khác thường thậm chí lâm thư thạch nghi ngờ họ suy nghĩ quá nhiều bởi vì theo phỏng đoán của họ sự thực rất có thể còn vượt ngoài dự liệu đêm nay phải thức chúng ta nên ăn nhiều một chút bữa tối hôm đó phong vĩnh lạc ăn nhiều gấp mấy bình thường cậu ta nói mong là thuận lợi tìm thấy đường hầm lâm thu thạch gật gật đầu coi như phụ họa theo lời của phong vĩnh lạc ngày hôm nay đã xảy ra khá nhiều chuyện ba mạng người liên tiếp bị đoạt đi từ thần tới muộn nhưng đủ kiến h thần kinh tất cả mọi người căng lên mặt khác họ cũng thở vào nhẹ nhõm ít nhất nếu không tìm được chìa khóa tỷ lệ sống sóc của họ vẫn còn khá lớn tám giờ viện điều dưỡng chìm trong im lặng lâm thu thạch lén đưa mảnh giấy ghi sư phòng năm ă m lẻ hai cho nguyễn nam chúc không biết hắn đã cất đi đâu ba người nằm trên giường đợi trời tối chẳng mấy chốc trên hành lang vang lên tiếng dạy cao gót quen thuộc chúng ta phải ra ngoài thật sao phong vĩnh lạc có vẻ rất lo lắng ừ nếu nhóc sợ thì ở lại phòng đi nguyễn nam chúc không định làm khó phong vĩnh lạc thôi em đi với mấy chị vẫn hơn phong vĩnh lạc nghĩ một lát cảm thấy hơi thẹn dù sao hai chị cũng là con gái nhớ xảy ra chuyện gì có em ở bên vẫn hơn chứ lâm t h u thạch đưa mắt nhìn nguyễn nam t r ú c nghĩ thầm cô gái này còn khỏe hơn cậu đấy nguyễn nam t r ú c không biết nghĩ tới điều gì bỗng kiên quyết bắt phong vĩnh lạc ở lại phòng phong vĩnh lạc vẫn muốn phản đối nhưng nguyễn nam t r ú c đã nắm lấy bả vai của cậu nhóc cứ ở đây đợi nguyễn nam t r ú c nói nghe rõ chưa ơ ừ hiểu rồi chị cẩn thận nhé phong vĩnh lạc cảm thấy b à vai sắp bị bóp nát lần đầu tiên cậu ta nhận ra bà chị này khỏe kinh người ừ nguyễn n ă n t r ú c nói bọn chị đi đây hai người đợi khi tiếng giày cao gót đi xa rồi lập tức mở cửa chạy sang cầu thang bên trái sau khi chắc chắn thứ đó không bám đuôi họ thở vào nhẹ nhõm b â y giờ không có mặt phong vĩnh lạc lâm thu thạch có thể nói chuyện bình thường cậu khé thì thầm sao không để p h a n v i ễ n lạc đi cùng nguyễn nam chúc bình tĩnh đáp tôi sợ nó làm vướng chân vướng tay lâm thu thạch nói chỉ có vậy thôi cậu cứ nghĩ do p h a n v i ễ n lạc có vấn đề gì đó nguyễn nam chúc im lặng giây lát thằng nhóc đấy hỏi lắm quá lâm thu thạch ba chấm chắc đây mới là nguyên nhân nguyễn nam chúc nói đi thôi lâm thu thạch bám theo nguyễn nam chúc cả hai thằng tiến về v ò n g chứa xác căn phòng nằm ở ngã rẽ tầng thứ ba sau khi tới nơi cả hai không vội vào trong mà đứng bên ngoài quan sát một lát lâm thu thạch k ẽ nói vẫn chưa có ai tới nguyễn nam trúc đáp đợi đi đám bệnh nhân đứng nằm rũ rượi quanh hành lang đã bốc hơi sạch dường như mỗi khi trời tối viện điều dưỡng liền trở thành một không gian khác chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc vô số chiếc giường trống đặt san sát nhau trên hành lang khăn trải giường ố bẩn bốc lên một mùi lợm r ộ n g chỗ này không giống viện điều dưỡng mà giống như nơi để bệnh nhân chết nhanh hơn lâm thu thạch và nguyễn Nam trúc đứng ở đầu cầu thang chờ đợi không đưa phong vĩnh lạc theo là quyết định đúng đắn tính cách thằng nhóc này không giống một người nhẫn nại lâm thu thạch cầm điện thoại chơi sudoku nguyễn Nam trúc đứng bên cạnh im lặng canh chừng bầu không khí giữa hai người bị một cảm giác sợ hãi mơ hồ xâm chiếm khoảng mười giờ xa xa phía hành lang vang lên âm thanh lâm thu thạch lập tức ngẩng lên cất điện thoại đi nguyễn đăng trúc thong thả rào bước đến nút ở góc khuất chiếu nghỉ nhìn về phía phát ra tiếng động thế nào rồi lâm thu thạch khẽ hỏi người dọn xác đến phải không nguyễn đăng trúc quay ra biểu cảm cực kỳ quái dị lâm thu thạch thấy vậy cũng tiến ra ngã rẽ liếc nhìn về phòng chứa xác trong giây lát cậu hiểu ra tại sao nguyễn đăng trúc lại có biểu cảm như vậy bởi vì các xác chết đích thực đang được chuyển ra nhưng không có người vận chuyển mà tự di chuyển những chiếc túi ni lông đen lần lượt nhảy ra khỏi cửa di chuyển về đầu bên kia hành lang lâm thu thạch ba chấm lũ này chết rồi mà còn giúp người ta bớt đi không ít việc nguyễn đăng trúc nói đi nào bám theo chúng lâm thu thạch gật gật đầu họ không dám chắc đống thi thể có phát hiện ra mình hay không nên di chuyển hết sức thận trọng men theo bức tường g ắ n hết sức không gây ra tiếng động các thi thể trong bọc ni lông nhảy loi a choi thành hàng rất có trật tự lâm thu thạch đi bên cạnh chúng bất giác nín thở nguyễn nam trúc đột nhiên nắm lấy tay cậu lâm thu thạch giật mình chỉ thấy nguyễn nam trúc dùng khẩu hình miệng nói đừng lo lâm thu thạch thoáng thả l ò n g cảm thấy sự căng thẳng của mình tiêu biến nói thật lòng tuy chạm trán với mấy thứ này đã nhiều nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì là lần đầu tiên hai người chậm rãi cùng với đám thi thể đi xuống hai tầng lầu có mặt ở đại sành tầng một của tòa nhà rất nhanh họ tìm thấy thứ mình muốn một đường hầm ẩn giấu phía sau cầu thang và ban ngày đường hầm này chỉ là một cánh cửa sát nhỏ đóng chặt bởi vì kích thước quá nhỏ lại bị đủ thứ vật dụng c h ồ n g chất chắn ở bên ngoài nên rất ít người để ý lúc này cửa sắt đã mở ra để lộ một đường hầm tối đen không nhìn thấy tận cùng đám thi thể bắt đầu lần lượt di chuyển vào bên trong lâm tư t h ạ c nhìn đường hầm nói có cần vào xem thử không nguyễn đăng chúc nói không cần biết ở đây rồi sáng mai chúng ta quay lại xem cũng được khám phá đường hầm trong tình cảnh này là quá mạo hiểm họ đâu biết bên trong đó có gì vậy giờ quay về lâm thu thạch khẽ hỏi ừ nguyễn nam t r ú c nói về thôi lâm thu thạch hoàn toàn nghe theo lời nguyễn nam t r ú c hắn là tay lão luyện chắc chắn có kinh nghiệm nhiều hơn cậu về mặt này vậy là hai người men theo hành lang l ặ n g lặng trở về phòng trên đường đi đột nhiên lâm thu thạch nhìn thấy gì đó cậu ngờ ngợ nói nam t r ú c sao tầng trên lại sáng đèn nguyễn nam trúc nhìn về hướng đó một cái n h ớ mày đó là phòng viện trưởng lâm thu thạch sững sờ nguyễn nam trúc nói ở trong có người lâm thu thạch đáp có cần lên xe m không nguyễn nam trúc trầm ngâm d â y lát rồi gật đầu hết chương sáu mươi bảy